7, mẹ ngươi hoa ngũ mười đồng tiền đem ngươi theo ta nơi này mua đi một điều này sao có thể thời khinh khinh lòng tràn đầy n g h i hoặc mặc kệ là nàng kiếp trước trải qua vẫn l à miêu tả lý nữ phụ đều là không có thức tỉnh dị năng bởi vì lý nữ phụ giảng thuật hẳn là khi khanh khi khanh đến từ dị giới cho nên thủ đoạn mặc dù không có dị năng cũng có thể bằng vào nàng độc đáo năng lực đi làm tử nhưng khi khanh bởi vì đi đến thế giới này nhận đến tổn thương thần hồn không được đầy đủ vô pháp mở ra tu hành cho nên năng lực bình thường hơn nữa khi linh khi mất linh này mới đưa đến lý kết cục về phần nàng kiếp trước trải qua nhân duyên cớ nàng cũng không rõ ràng đến cùng là chính mình lôi kéo khi khanh đồng quy vô tận vẫn là khi khanh trong miệng thiên đạo can thiệp kết quả bất quá trước mắt này đó đều không trọng yếu hiện tại nàng đã cứu tiểu hành hắn sẽ không giống nhau kiếp trước như vậy nhân lần này gặp được mà chậm dai biến thành thời khinh khinh không nghĩ lại nhớ lại này hình ảnh lác lác đầu phao điệu này đó phiền nhiếu nhân tâm suy nghĩ đâu nàng còn có chút đau tưởng chút vấn đề sẽ c h o n váng một lần nữa ngã vào trên giường trong đầu tránh qua khi khanh trí nhớ lúc này đây nàng cũng là nhân họa đắc phúc đạt được khi khanh trí nhớ đồng thời cũng phải đến nàng truyền thừa ở khi khanh cuộc sống dị d i ớ i giữa có một ít đặc thù đám người bọn họ bị xưng là cổ võ giả cổ võ giai đoạn trước phân ngày sau cùng tiên thiên ngày sau tương đương với võ hiệp trong phim truyền hình nội công tiên thiên cảnh giới còn lại là có thể tu hành thiên địa nguyên lực đạt tới ngoại phóng hiệu quả lại hướng lên trên cảnh giới theo cao đến thấp phân biệt là thiên linh cảnh địa linh cảnh huyền linh cảnh hoàng linh cảnh trước thiên mại nhập hoàng linh cảnh sau liền khả tu tập ngũ hành lực như trước đây người khác nói cho nàng trên thế giới này có cổ võ giả thời khinh khinh khẳng định không tin tưởng nhưng hiện tại thời khinh khinh cười khổ một tiếng mặt thế đều có nàng cũng trùng sinh một hồi còn phải biết đây là bản thế giới nhiều như vậy hoang đường sự t ì n h phát sinh cổ võ cái gì cũng là không nhường nhân ngạc nhiên theo khi khanh trong trí nhớ thời khinh khinh biết được nàng cùng yến thần ân đoán khi khanh sở dĩ lưu lạc đến nơi đây chính là ở dị giới tìm yến thần báo thù hai người đánh nhau thời kỳ xuất hiện biến cố khi khanh cho rằng nàng giết chết hiến thần trên thực tế không có hiến thần cũng đi tới thế giới này ở trong chính là hiến thần đem con trai của nàng luyện chế thành thi đan cấp nữ chủ dùng cho nên nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hiến thần càng sẽ không bỏ qua ăn con trai của nàng nữ chủ thời khinh khinh c ẳ n răng cái gì thiên đạo cái gì nữ chủ cho nàng mà nói đều không trọng yếu quan trọng là đã nàng có cơ hội này trùng sinh vậy nhất định sẽ nắm chắc cơ hội tốt đem đối phương nhất nhất diện trừ nghị đến đây thời khinh khinh cảm giác được một ít trói buộc ở trên người nàng gì đó đạm bác ngô tầng cẩn thận kiểm tra nhìn xem phát hiện là khi khanh hạ cấm chế không lại như nguyên lai nồng đậm k i a cấm chế đ ố i nàng k h ô n g chế cũng tung chút thời khinh khinh ánh mắt khẽ chớp như vậy tốt lắm thần hồn thượng thoải mái có trợ giúp nàng khôi phủ c r ở đầu không lại như vậy t r ò n váng là có thể chính thức bắt đầu tu hành hơn nữa đem khi khanh sở hội gì đó tất cả đều học hội nàng cũng không tin có này bản sự còn có thể can không ngã nữ chủ thời khinh khinh ma đao hoác hoác nhưng cũng nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu nàng con sống kia con trai của nàng đâu vừa nghĩ như vậy trên chân liền ỉ ôi đi lại cái v ậ t nhỏ thời khinh khinh tầm mắt buông tha đi vẻ mặt nô sắc nhẹ nhàng đi qua để sát vào tiểu nam hài đỏ bừng gò má bẹp một ngụm thân đi lên nhuỡn nhuỡn hương hương đây là con trai của nàng lúc này thời khinh khinh cười đến quả thực giống cái si hán không cvblp l đấy không